Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi vào bàn Nhìn những món ăn thịnh soạn chiều cuối năm Ân cần gắp vào chén Cho ông Hải Kim Vợ Tuần đề nghị Chú ạ Ngày mai mùng 1 uh, Nhà con xin phép chú đạp mấy cuốc xe sớm Để kiếm ăn Chiều thì nhà con về sớm Đưa chúng con đi mừng tuổi hàng xóm Ông Hải Kim đang bận suy nghĩ Chuyện riêng tư Ẩm ừ đáp cho qua Ờ các cháu tính thế cũng được Cơm nước xong Tuần toan đẩy xe ra Làm thêm vài chuyến gỡ gạc đêm cuối năm Định bụng giao thừa mới mò về Thì ông Tuần lứng thững đến bên cạnh Và nói nhỏ Thôi nghỉ đi cháu ạ Chú có câu chuyện muốn bàn với cháu Tuần khựng lại dương mắt nhìn Chàng thấy giọng nói ông Hải Kim Tối nay có vẻ nghiêm trọng lắm và đôi mắt ông đăm đăm sâu thẳm. Tuần vội đẩy xe vào nhà, theo ông ra con hẻm vắng. Hai chú cháu thả bộ ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Các sạp hàng dựng tạm bợ để bán tít đang lục đục tháo gỡ. Ông Hải Kim gọi hai ly đậu đỏ và hai cái bỏ bia, bảo Tuần chọn một cái bàn xa tít sát mặt lộ. Thế là trong một ngày, ông đã làm đến hai việc tốt đối với đứa cháu Là mua chậu quất Và trả tiền đậu đỏ bỏ bía Rồi ông bắt đầu kể Và dù giọng run run cảm động Ông cũng tỉnh táo lựa lời khôn khéo Rào trước đón sau Nhấn mạnh đến tình nghĩa họ hàng thắm thiết Giữa ông và Tuần Để nhắc nó Nếu có lấy được vàng Đừng phản ông Ông cầm cái thìa nhỏ Vẽ vẽ trên mặt bàn Như một sĩ quan chỉ dẫn mô hình hành quân trước giờ xuất trận Ông nói nhỏ Lấy lại được chú cháu mình chia nhau xài Ông mập mờ không nói rõ phần của Tuần sẽ được ông chia là bao nhiêu Chỉ tạm thời dùng hai tiếng chia nhau một cách có chủ đích Tuần băn khoăn hỏi Không biết có còn ở đó hay không Ông Hải Kim trợn mắt đáp Còn chứ, đứa nào biết mà moi lên. Tuần lại ưu tư hỏi thêm. Chú chôn ngay ở gốc cây trứng cá à? Ông Hải Kim gật đầu. Ừ, cái gốc cây đổ hơn một gang tay về phía nhà bếp. Thật ra thì chỗ đó là cái hang chuột. Hôm mày với vợ mày bảo tao là nó sắp kiểm kê thì tao nhất vội xuống đó lấp đất lên. 7, 8 ngày chúng nó sục xạo ở trong nhà, chả chữa chỗ nào. Nhưng chúng nó không có ngờ là chú lại giấu ở ngay ở ngoài gốc cây Tuần đột ngột nói Nhưng mà chú ạ Cháu ngày nói vàng mà chôn dưới đất nó, nó chạy đi chú ạ Ông Hải Kim chố mắt nhìn Tuần kinh ngạc Cái thằng nghèo mạt dẹp này sao cũng biết chuyện vàng chạy Hay là nó có của mà nó giấu mình Ông chợt hối hận đã phun ra chuyện bí mật này cho Tuần biết Và chăm chú nhìn đôi mắt Tuần Xem có dấu hiệu gì chứng tỏ Tuần là đứa gian ác Như sách ma y thần tướng đã dạy hay không Tuần thì không chú ý Chàng ngẫm nghĩ rồi nói Công an phường thì cháu có quen thằng cỡ Tính thằng này thì ham chơi lắm Cháu thường rủ nó đi uống cà phê Và nói xin lỗi chú tụi cháu lén xuống xóm chơi bời nữa Hay là để cháu bảo riêng nó Đào được thì mình chia cho nó một ít Ông Hải Kim dơ tay ngăn lại Này chớ có giả Người nhà con chả tin được huống hồ là công an Ông chở thấy mình lỡ lời Người nhà con chả tin được Thế thì tuần là cái gì Mà ông dám kể chuyện này Ông vội chữa lại Chú thấy chỉ có cháu thôi Có mình cháu là người nặng tình Nghĩa ruột thịt Nên mới nói riêng với cháu Được thì chú cháu mình cùng hưởng Nhưng cháu nhớ kín miệng Lộ ra là đi tù cả nốt đích Những ngày kế tiếp Tuần khổ sở còn hơn ông Hải Kim Ông chú nói ra được chuyện bí mật Thì lòng cũng nhẹ bớt phần nào Nhưng còn thằng cháu Vì được ông chú tím cần phó thác chuyện quan trọng Đâm ra thảo thức tính toán Ba ngày Tết chàng cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn, nhiều khi vợ hỏi cũng đãng trí quên cả trả lời. Làm thế nào để lấy ra 40 lạng vàng đang nằm? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net